Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngưng Yên cũng thật kém chọn Hai người kia là cao thủ Đếm trên đầu bàn tay Một người có thể địch mười Vũng chi cả hai Không có khả năng có người thắng được bọn họ Nếu có, vậy nhất định không phải người thường Này, Quan Thiên Tuấn Chuyện gì? Em nhớ rõ tháng trước Ngưng Yên còn khóc đến trời rung đất chuyển mà Đúng vậy Sao bây giờ hiện tại vô cùng vui vẻ Đúng vậy, sao kỳ thế Ở trong góc lại rảnh, quan Thiên Tương cùng quan Thiên Kình ngồi một câu ta một câu nói chuyện với nhau. Hoan lễ được cử hành một cách xa hoa, rất nhiều thương nhân có tiếng trong thành phố đến dự, kể cả những người không thường xuyên xuất hiện cũng đến vì để mặt ông lão quan, chứ một người tài giỏi tên thiếu đông kia không thấy mặt. Vì thế thu hút không ít tới truyền thông báo chí đến gian tin tức, mà tin tức về nhỏ quan luôn là miếng thịt béo bở của giới truyền thông. Nhìn từ sớm, hai anh em Khi đến đã chuẩn êm ra góc rảnh để tránh báo chí thấy bọn họ, nhưng họ không ngờ rằng đám chó săn kia lại tinh mắt như thế, như một cái nhìn thấy bọn họ cùng một đám đàn bà mà chen lấn tấn công. Trước tình cảnh đó, vẻ mặt vui vẻ cũng không biết chạy đi đâu, thay vào đó là bộ mặt lạnh như băng. Em cảm thấy mình giống như thịt sắp bị xé rách rồi. Quan Thiên Kình ra mặt có giún lại, "Đệ không tính là gì, những à đàn bà này có bệnh, cứ la hét, sắp điếc tới nơi rồi." Mỗi lần tham gia yến hội, luôn luôn có những kiên kim, luân tự xương nhà này nhà nọ, giống như rủi bọ vây xung quanh họ. Hắn không giống Thiên Kình, có khuôn mặt lạnh lùng có thể dọa người bọn họ, dáng vẻ nho nhã của hắn luôn bị các ả tấn công nhiều hơn. Cả nghe tiếng hét của các ả, hắn sắp không khống chế được, cố gắng ẩn nhẫn. Bọn họ không giống mấy anh cả, có thể ra mặt tiếp khách, Quan Nương Ngọc còn có thể theo chị Hai phụ giúp, nếu không cũng dễ bị tỏa sợ. Quan Thiên Kình quyết định tìm kiếm vợ, ít nhất giúp hắn bỏ bớt phiền toái. Bên kia, Quan Hiên Tuấn đến bây giờ còn chưa tìm được vợ. Chết tiệt. Bước mình rủa một câu, đây so với chợ đêm còn đông hơn. Sao lại thế này? Quan Hiên Tước hỏi, có người nổ súng. Quan Hiên Kình trầm giọng nói, lúc này hắn là người thứ hai sau Triển Lệnh Nghiêm cầm nhận được nguy hiểm đem vợ đến nơi an toàn đó nên lập tức chạy tới, người biết không nhiều lắm, mọi người đây tưởng lầm là tiếng pháo, bọn họ đều nghĩ Đây là một manh khé làm cho hôn lễ thêm náo nhiệt. Hiên Tuấn của Ngư Ngọc đâu? Bà họ đang ở cửa tiễn khách, nói cô dâu không khỏe, dù sao mọi người cũng biết người nhà họ Quan chúng ta không được bình thường, thấy nhưng không thể trách. Bọn họ thấy truyền lệnh ngam trên tay đầy vết máu, cũng hiểu được là hắn bảo vệ Ngư Nghiên, may mà hắn kịp thời kéo Ngư Nghiên, chỉ là cuối cùng viên đạn cũng sượt qua, chảy khá nhiều máu. Cảm ơn cậu đã bảo vệ thật tốt em tôi. Thiêm Tước chân thành cảm ơn, tuy rằng đối với người trước mặt này như trước cảm thấy không mấy hảo cảm, nhưng hắn nhìn ta, cậu ta thật rất coi trọng Ngưng Nghiên. Chỉ riêng về điểm ấy cũng đủ để bọn họ tiếp nhận Triệt Lệnh Nham, không chỉ bởi vì hắn cứu Ngưng Nghiên, mà cũng vì hắn có khí chất rất trúng không thể xem thường. Quan Hiển Thước nghĩ đến người cha vô lương tâm kia, thật sự tốn không ít tâm tư, ông ấy thật sự không phải tìm người cho đủ tốn. Miệng vết thương không có gì đáng ngại. Triệt Lệnh Nham trước xé một miếng vải băng bó miệng vết thương, cảm thời cầm máu. Hắn hiện tại lo lắng nhất là tình trạng của Ngư Nghiên. Giờ phút này cô đang mê mang nằm trên giường. Em mấy giờ rồi?" Quan Thiên Tước hỏi. Thiên Kình thay trả lời, "Bác sĩ kiểm tra, chỉ ấy uống quá nhiều lại bị kinh sợ, không có gì đáng ngại." "Vậy là tốt rồi." Thiên Tước cẩn thận suy nghĩ, Kim Vàng đã đáp ứng Ngư Nghiên sẽ không nói, nhưng việc đã đến nước này, hắn cảm thấy cũng nên nói cho Triển Lệnh Nham biết sự việc. Thử chuyện đêm nay, quỷ thần cũng không phải chuyện đột ngột. Tôi biết Cậu biết, câu trả lời của Triển Lệnh Nam làm cho hai bọn họ đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Mấy tháng qua, có rất nhiều lá thư, hoặc những cuộc điện thoại nặc danh gọi đến đe dọa Ngư Nghiên, lúc đầu cứ tưởng chỉ là trò đùa của ai đó, sang bề sau, Ngư Nghiên không phải bị trai vô tình quẹt qua, cũng là chậu hoa từ trên trời rơi xuống, thiệt hại càng quá đáng hơn là tổn hại đến danh mạng của Ngư Nghiên. Trước khi gặp Ngư Nghiên, tôi đã điều tra hết những chuyện liên quan đến cô ấy, cho nên liền biết đến chuyện này nhưng tôi sớm một chút tìm đến cô ấy, những chuyện này cũng không thể ra. Ngư khí của hắn tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, sắc bén khiếp người. Hắn không khỏi hối hận chính mình, không sớm một chút tìm được cô, may mắn hết thảy còn không quá muộn. Chúng tôi đã sớm báo cảnh sát điều tra, nhưng những kẻ đó thật rảo hoạc, không để lại bất cứ manh mối gì. Em ấy được cảnh sát bảo vệ 24 giờ, không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi cảnh sát chấm dứt lệnh bảo vệ, Bọn chúng lại hành động, Thiên Tước tức giận nói, "Chúng tôi cũng đã khuyên chị ấy tạm thời đến nước ngoài một thời gian, nhưng chị ấy thực sự cố chấp, muốn chị ấy chịu thua những người đó rất khó." Thiên Kình lắc đầu nói, nghe được lời này, Di Lệnh Nham khóe miệng gợi lên chút ý cười, "Tôi đã được lĩnh giáo rồi." Hai người Thiên Tước cùng Thiên Kình lúc này mới thật sự cảm nhận, người đàn ông trước mặt này cùng những người đã từng theo đuổi Ngưng Yên khác biệt rất nhiều, có được nghị lực thật cường đại, ôn trọng lại bình tĩnh. Đem ngưng yên giao cho người này Hẳn là chính xác Cá tính của em ấy rất cố chấp Bất quá hy vọng cậu ngủ Thiên tước muốn nói Mong hắn chiếu cố cô em gái bé bỏng này của hắn Nhìn đến bên miệng mới phát hiện Không biết dùng từ gì để nói Bởi vì tình hắn lạnh nhạt Cho nên căn bản không nói những câu dễ nghe cho lắm Cô ấy là vợ tôi Trên lệnh nham nói một câu Làm bọn họ cảm thấy vô cùng an tâm Hiện tại tôi phải đi chăm sóc vợ tôi Không bồi hai người Không có nhiều lời khách sáo, hắn hướng hai người gật đầu, sau đó chuyển hướng bước vào phòng. Bên trong phòng, U Nhược đem khăn mặt thấm nước giúp Ngư Nghiên cẩn thận lau mặt. Tuy tình hình có tốt hơn nhiều, bất quá khuôn mặt mỹ lệ vẫn tái nhợt, xem thật làm người thương tiếc. Vốn là một hôn lễ vui vẻ, không nghĩ tới đêm tân hôn ngược lại thành hoạn nạn như vậy. Triển Lệnh Nham cầm khăn mặt trên tay U Nhược, ôn hòa nói: "Cảm ơn Gửi tiêm giao cho tôi được rồi. A, được. Không được, em không thể đi, ở lại giúp chị." Quan Ngư Nghiên lớn tiếng mệnh lệnh, mặc dù thân thể mảnh mai nhưng khí thế một chút cũng không yếu. "A, là được." U Nhược vội đáp lời, "Cô rời đi, không cần lưu lại." Triệu Lệnh Nam nói. "Được, em không cần nghe lời hắn, nghe lời chị." "Được, tốt." "Cô không thể ở đây." Triệu Lệnh Nam lần thứ hai kiên trì, "Anh..." U Nhược thật bối rối. Không biết nghe ai, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin về phía ông xã Quan Thiên Kình, "Ông xã, làm sao bây giờ? Chúng ta ra ngoài đi." Nghe điều lời của Quan Thiên Kình, Quan Ngư Nghiên lập tức kháng nghị, "Quan Thiên Kình thối tha, tôi đối đãi với cậu không tệ, làm sao thấy chết không cứu?" "Thấy chết mà không cứu? Sao có thể suy nghĩ như vậy trong đêm tân hôn chứ? Ai, chị hai ngày thường ôn nhu lại trong nữ, sao hôm nay lại khắc thương như vậy?" Thiên Kình lôi kéo bà xã, đưa với ánh cả nhỏ giọng nhắc nhở, "Chúng ta hay là đi mau đi." Đường cuối dày người ta, không thể đi nha. Cũng không nghĩ tới mình vừa mới ngất xỉu, con Ngư Nghiên lao xuống tường, chính là chân còn chưa có đạp đến thảm, liền bị Trần Lĩnh Nam nhanh tay bế lên, nâng cô như kiểu công chúa. "Hạ Trần kia, buông ra. Em cẩn thận một chút." Hắn vươn tay vỗ nhẹ mông cô. Cả ba người thấy một màn này đều bị dọa cho sửng người. Con Ngư Nghiên cũng kinh ngạc cứng ngắc như thân gỗ. "Hắn đánh mông cô? Hắn thật sự dám đánh mông cô? Hắn khốn kiếp, dám đánh mông cô!" Ở trên kia, tôi cắn chết anh. Còn có tinh lực cắn người, cho thấy tinh thần thật sự rất tốt. Nhịn không được, bóng đèn ba người nhanh mau chóng rời đi. Vừa mới kết hôn, liền ân ái bồn non như vậy, nếu không đi, bọn họ cũng phải đỏ mặt. Trớ đi nha, đừng bỏ cô một mình, đừng làm cho cô cùng tên đáng ghét này một chỗ. Quan Ngưng Yên không ngừng hô to trong lòng, khi thật cảm thấy thực cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến có người muốn giết cô, liền không tự giác run rẩy. Còn muốn cô đêm nay một mình đối mặt với người này? Tim cô bất giác đập thật nhanh, chính là bản tính kiêu ngạo, không để cho cô chút mặt người khác cúi đầu. "Đúng rồi, còn có nại nại, nại nại đâu? Tôi muốn nại nại." Cô chưa từ bỏ ý định giống to. "Anh đã gọi Hồng Chung đưa cô ấy về rồi." "Cái gì? Anh như thế nào có thể cưỡng chế người khác rời đi?" "Anh sẽ không để cho bất cứ người nào quấy rầy đêm tân hôn của chúng ta." Hắn yên lặng nhìn cô, thâm thúy ngắm vẻ mặt chấn động của cô. Quan Ngưng Nhiên thẹn đỏ mặt, không biết làm sao, vội vàng ra sức đẩy rũ ngược hắn, giống như cừu nhỏ tích độc lui lại đầu giường, "Anh đừng tới đây." Muồi hương những cánh hoa hồng trên giường được chuẩn bị cho tân hôn, ngồi trên giường theo từng bước chân tới gần của hắn, cô cũng từng chút lui ra sau, "Tôi cảnh cáo anh đừng lại đây, nếu không tôi không dám cam đoan không làm ra chuyện gì." Lời đe dọa của cô không hề có tác dụng, chỉ thấy hắn càng ép càng gần. Bóng dáng to lớn khôn ngo, bao phủ thân thể nhỏ bé, dễ dàng chặn những đường thoát. Cô nhìn bốn phía, đem những đồ vật có thể ném đều ném tới hắn, mặc kệ là điện thoại, đèn bàn hoặc là bình hoa. Xong rồi, cô không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Lúc thức dậy, Quan Ngư Nghiên thiếu chút nữa độn thổ vì xấu hổ. Nguyên bản cô nghĩ muốn từ dịp triền lệnh nham ngủ tay, dùng gậy đánh hắn bất tỉnh, sau đó cho hắn lại, dùng giáp nắm đồ từng giọt từng giọt lên người hắn lại dùng roi hảo hảo quất hắn, nào biết chính mình thế như ngủ đến sáng. Càng khoa trương hơn là, khi cô mở mắt ra, rõ ràng phát hiện đầu mình không có ở trên gối, mà ngủ bất tỉnh nhân sự trên bụng của ai đó, một chân còn gác qua tủ đầu giường, mà người kia sớm đã thức dậy, còn nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Ai trời ơi, một cậy đánh cô bất tỉnh đi nha, đây nhất định là ác mộng. Tư thế ngủ của mình thế này mà bị Triển Lệnh Nham nhìn hết trơn. Nhị đến đây, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, không còn một chút, vội ngồi dậy, xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt hắn. "Sớm?" Hàn Ôn Như nói nhỏ, vốn khuôn mặt lạnh như băng này lại chợt cười đến toả nắng như vậy, muốn hù chết người nha. "Anh sớm?" Thẩm, cô do lại cùng hắn chào hỏi, rõ ràng là không muốn hòa nhã với hắn nha, đáng giận. Khừ, còn dám cười, xem buồn tiểu thư như thế nào, giáo huấn ngươi. Nếu là tại anh, ngươi đã lớn như vậy, giường đều bị anh chiếm. Hai tôi không có chỗ ngủ. Thật ra chiếc giường rất lớn, có thể cho ba người ngủ, nhưng cô lại muốn biến đen thành trắng, đồ lỗ trên đầu hắn thì thế nào? Hừ. Ngủ có ngon không? Cơ thể của anh cứ muốn chết, ngủ ngon mới lạ. Cho dù thoải mái, nhưng cô sẽ không thừa nhận. Chỉ chốc lát sau, nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, chắc để nén nhiều quá mà khó chịu đi. Dũng đáng, có thể như vậy tra tấn hắn cũng không tồi. Quan Ngư Nghiên dưới đáy lòng cười trộm lại cố ý giả ngu, xấu xà ở trên bụng hắn hung hăng chằng chéo. "Đè chết hắn, đè chết hắn, đè chết hắn." Triển Lệnh Nham cô nên nỗi thống khổ, khuôn mặt tự lực đè nén mà dần biến dạng. Nếu không ngăn lại vật nhỏ này, chỉ sợ hắn sẽ không khắc chế được. "Em hiện chơi thật vui phải không? Bất quá mọi người trong phòng khách đang chờ, chỉ sợ không tiện." "Anh nói cái gì?" Cô không để ý, còn liên tiếp hăng say lai động, đắc chí không thôi. Tự nhiên bên phải có thứ gì đó nóng nóng chạm vào tay cô, lại còn động, không khỏi tò mò xoay đầu nhìn phía dưới. À, thì ra tiểu đệ đệ của hắn đã... cứng đờ. Nụ cười đắc trí lập tức cứng đờ, nhảy mắt khuôn mặt cô liền đỏ, hoàng sợ trừng lớn đôi mắt. Nha! Đột nhiên vang lên tiếng thét trói tay, mọi người ở phòng khách bị hù tới mức, từ trên ghế té xuống sàn, mấy ngụm nước vừa mới uống được. Liền phun hết ra, Đại ca, đại ca! Ngư Nghiên, Ngư Nghiên! Cả 6 vị đồ đệ của Triển Lệnh Nham cùng với 4 vị anh em quan gia vội vàng xông lên cửa phòng, tiếng hét chói tai của Ngư Nghiên khiến mọi người khẩn trương không thôi, xảy ra chuyện gì? Mở cửa nhanh nha!" Cánh cửa chậm chạp không phản ứng, mọi người định phá cửa xông vào, cửa đột ngột mở ra, xuất hiện là Triển Lệnh Nham. "Đại ca!" Hồng Trung cùng 5 người khác vẻ mặt khẩn trương, chuẩn bị sẵn tư thế tùy thời ứng chiến. "Ngư Nghiên làm sao vậy?" Quan Thiên Tước hỏi, "Cuối không có việc gì?" Trên lệnh nham chậm dãi nói Thái độ hết sức bình thường không sai biệt Chúng tôi nghe có tiếng hét Ngưng Ngọc lo lắng hỏi Cô ấy bị một chút kinh sợ Không có gì đáng ngại Hoàng Thiên Tuấn chú ý tới sắc mặt khác thường của hắn Sắc mặt của anh không tốt lắm Không có việc gì đi Có người đàn ông nào gặp được tình huống này Lại kìm được tức giận Đương nhiên không có khả năng Bụng dưới của hắn hiện tại trướng đau vô cùng Phải dùng á khoác chống đỡ mới được Không bao lâu Ngưng Yên cũng đi ra cùng trên lệnh nham giống nhau, sắc mặt không được tự nhiên. "Trì Ngưng Nghiên, chị không sao chứ? Từng hết vừa rồi khiến bọn em thật lo lắng. Anh rể nói chị bị kinh sợ?" Ngưng Ngọc quan tâm, bước lên phía trước, "Rốt cuộc sao lại thế này?" Quan Hiên Tuấn cũng rất muốn biết. "Chị, khụ khụ, chị nhìn thấy rắn?" Thiên Kình lớn tiếng nói, "Rắn? Khách sạn cao cấp cũng có rắn, em đi giết nó." "Không cần, con rắn kia chạy mất rồi, em vào cũng không bắt được đâu." Cô vội nói. Như thế này nhất định phải tìm quản lý kháng nghị. Thế nhưng trong phòng lại có rắn, loại ngư nghiên của chúng ta. May mắn không chạy đến bên giường, mà không còn phải Con rắn kia vận khí coi ta cũng tốt, không bị tôi gặp được, nếu không bắt nó đem đi nấu canh rắn tầm bổ. Ngư Nghiên biểu tình xấu hổ, ông trời, không thể từng chuyện này lại sao, cô mất mặt chết đi được. Đúng rồi, Ngư Nghiên, con rắn kia như thế nào? Dài rất sao? Tôi làm sao biết? Cô gần như phát điên la lên. Kỳ quái, bọn họ nói sai gì rồi sao? Sao Ngư Nghiên lại kích động đến đỏ mặt thế kia? Quan Ngư Nghiên trong lòng thầm than, không, cô không thể kích động được, phải bình tĩnh, nhưng Nó đi nói lại cũng tại tên Triển Lệnh Nam kia hại cô. Hung hăng trừng mắt hắn một cái. Cái gì? Hắn còn dám ở bên cười trộm, quá đáng mà. Tốt lắm, nếu không có việc gì, chị cũng nên chuẩn bị đi nhanh đi." Quan Thiên Tuấn nhắc nhở, "Đi? Chuẩn bị cái gì? Đi đâu?" Cô ngơ ngác nhìn mọi người. Lúc này mới thấy được Không khí có chút kỳ quái giữa những người này Còn nhiều người như vậy Hơn nửa bộ dáng hết sức trịnh trọng Các người ở đây làm gì Còn nhiều người như vậy nữa chứ Bọn em tới tiễn chị Ngưng Ngọc nói Tiễn ai Chị nhà Không ai nói cho chị biết sao Chị bánh rể dọn về nhà anh ấy sao Còn ngưng nghiên nhất thời nhú mi tâm Cảm thấy ngưng Ngọc có phải hay không Đâu bị hỏng rồi Chị nhà tội lắm hay sao mà dọn về nhà hắn làm cái gì Từ hôm nay trở đi Em phải dọn qua chỗ anh Không biết khi nào, Triệu Lệnh Nham đi vào phía sau cô, giọng nói nhu tình, bàn tay không dấu vết đặt trên eo nhỏ của cô để ngừa bà xã bỏ chạy. Còn Ngư Nghiên vẻ mặt như gặp quỷ, đôi mắt to tròn chừng Triệu Lệnh Nham cùng mọi người, nhưng không được, đẻ cao âm thanh: "Tôi vì cái gì phải dọn qua chỗ anh? Tôi thích ở nhà của tôi, tôi không muốn qua chỗ anh!" Viển vông. Trước đó, cô thầm nghĩ kết hôn xong sẽ lấy vợ cầm cổ lên chạy, từ nay về sau hai người vĩnh viễn cũng không quen biết. Cho nên hoàn toàn không lo lắng cuộc sống sau hôn nhân, nếu không nghĩ đến nghĩa vụ vợ chồng, làm thế nào ở cùng với hắn được? Chính là không dự đoán được, bản thân lại ngủ cho đến khi mà trời lên cao, cho hắn một cơ hội. Cô mới sẽ không theo anh, nhiều lắm. Nhiều lắm, phân người ngủ một chỗ, còn có đem vòng cổ đưa cho tôi. Tới chỗ anh, vòng cổ tự nhiên giao cho em. Anh giấu ra, mọi người nghe một chút, hắn nói chuyện không giữ chữ tín, muốn đem tôi lừa đi, tôi mới không bị lừa. Cô cố gắng mơn dãy cánh tay bên hông ra, nhưng tránh mãi không được, đành dùng miệng uy hiếp. "Anh tôi, các em tôi đều ở đây. Bọn họ sẽ không cho phép anh đem tôi đi đâu." "Anh này, nói thật ra chúng em hôm qua đã thảo luận qua, mọi người đều đồng ý đề nghị của anh rể." Quan Thiên Tuấn mỉm cười nói, "Em muốn lộn thuốc gì, là cái quỷ gì vậy? Ở chỗ anh rể nhiều người, anh ấy có thể bảo vệ sự an toàn của chị nhiều hơn." "Quan Thiên Kình, rốt cả cậu cũng điên rồi." Cô không thể tin được Thiên Kình lại giúp người ngoài nói chuyện, xoay đầu hướng ánh mắt cầu xin về phía Ngưng Ngọc, "Em nhất định cảm thấy chuyện này rất thái quá phải không?" "Ân, em cũng cảm thấy chị bây giờ đến chỗ anh Dễ là tốt nhất." Ngưng Ngọc chợt dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của chị Hai, "Ô ô chị Hai, nhất định hận chết cô, nhưng mà thực sự lo lắng cho chị ấy." Nhịn nước mắt, giáp tay xuống đồng ý. "Phản, phản!" Ngay cả Ngưng Ngọc cũng cùng nhau điên, cô đã đánh giá thấp chiến lệnh nham muốn chỉnh hắn, không ngờ lại bị hắn chỉnh ngược trở lại. Người này thừa dịp cũng không chú ý, mua chuộc mọi người xung quanh cô. Tước ca, anh đã nói luôn đứng bên cạnh em, anh sẽ không thất tín đúng không? Anh cả chính là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Ông trời phù hộ, sẽ không ngay cả anh ấy cũng thế. Quan Thiên Tước gật đầu nói, anh đương nhiên đứng về phía em. Úp, uh, vẫn là anh cả đáng tin, anh cả tốt nhất. Khóe mắt đã rớm phía mờ, không nhịn được cảm động, bất quá vì suy nghĩ đến tính mạng của em anh quyết định ngoại lệ một lần. Băng! Ở trong tình huống bị mọi người xa lánh, ngay cả hành lý tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong, Ngư Nghiên đáng thương ngay cả cơ hội trốn cũng không có, nhìn mọi người mỉm cười tiễn mình, liền như vậy bị Chiến Lệnh Nham kéo đi. Tính từ đường hiện tại rất náo nhiệt, từ hôm nay trở đi, nơi đây đã có nữ chủ nhân. Toàn bộ võ quán cùng bắt tay và chuẩn bị đô dụng cần thiết và trang trí tân phòng cho bà chủ. Quan Ngư Nghiên trước được sắp xếp vào một căn phòng khá lớn, hành lý cũng chất đống ở một góc. Triển lệnh Nha mang cô đến đây nghỉ ngơi, liền lập tức đi xử lý công chuyện. Cô ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn cách bài trí xung quanh phòng, vừa nhìn liền biết đây là phòng của đàn ông, không có nhiều đồ trang trí, đồ dùng cũng thật đơn giản, hết thảy tất cả đều lấy màu đen làm chủ đạo. Hiện tại, cô được sắp xếp ở phòng này cũng cảm ổn, lần trước đến, cô chỉ nhìn thấy phòng khách và đại sảnh. Chưa có cơ hội nhìn thấy bên trong, thôi được, dù sao thời gian còn dài, không bao lâu hắn cũng sẽ không còn hứng thú đối với cô. Trước khi tới lúc đó, cô sẽ thật tốt hưởng thụ cảm giác cha tân hắn như thế nào, dù sao cô cũng nhẫn dỗi. Nghĩ thông suốt, cô xách hành lý, lấy quần áo ra thay, đem mái tóc cô thành đuôi ngựa, liền ra khỏi phòng đi dạo xung quanh. Nơi này cũng rất lớn, đường đi rất nhiều ngã rẽ. Nhớ khi nãy tiến vào, bọn họ đi dọc hành lang thật dài. Đi qua hơn 9 khúc cua, 8 ngã rẽ mới đến được căn phòng kia. Trên đường không ít cảnh sắc. Quanh lối đi, được trồng rất nhiều hoa cỏ. Cô quyết định đi theo đường cũ xem thế nào. Đi ra khúc cua không bao lâu nên có giọng một người gọi lại Chị dâu! Một cô gái nhỏ tuổi, nhỏ giọng gọi cô. Con ngưng nhiên quay đầu nhìn đối phương. Thật là một cô gái xinh đẹp thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi. Cô kêu tôi Phải, đúng vậy. Cô gái nơm nớp lo sợi. Có chuyện gì không? Trần Đại Ca nói, "Chị dâu trong phòng cho anh ấy, không nên chạy loạn, anh ấy xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về." Nhìn qua Ngư Nghiên biến sắc, cô gái không khỏi co rúm lại, "Tôi muốn đi đâu tới phiên hắn đồng ý sao?" Không để ý cô gái ngăn cản, cô tiếp tục đi lên phía trước, mà không đi được vài bước, lại xuất hiện thêm một cô gái chắn ở trước mặt, "Chị dâu, Trần Đại Ca rất nhanh sẽ về, chị về phòng cho anh ấy đi." Ngư Nghiên khoanh hai tay trước ngực, cao thấp đánh giá đối phương một lần. Cả người cùng cô gái hồi nãy xấp xỉ, khuôn mặt cũng xinh đẹp không kém. "Vì cái gì muốn tôi chờ hắn? Có bản lĩnh kêu hắn tới đây gặp tôi?" Lướt qua cô gái, cô chuyển hướng sang hành lang khác mà đi. Lúc này đây, phía đó không ta, cũng có một cô gái đứng cản lối. Nhìn thấy cô, liền cúi đầu chào, tiếng nói ôn nhu rất giống cô thư ký lắm chuyện của cô, vừa thấy là biết được giáo dục rất tốt. Họ trên kia rất cuồng, tìm bao nhiêu người đến dám thị cô. Hắn cưỡng chế mang cô đến đây, cô còn chưa có hành động được gì cả. Càng giận hơn hết, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cô gái hầu hạ hắn đây? Đây nhất định là mơ, Quan Ngư Nghiên tự nhủ thầm. Cô nhìn chằm chằm cá sấu, cá sấu cũng nhìn chằm chằm cô. Cô trong mắt có cá sấu, cá sấu trong mắt cũng có cô. Hai bên im tĩnh chẳng co bằng mắt. Cô rất muốn chạy trốn, nhưng thân mình giống như mọc rễ không thể động đậy, cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh chỉ có thể ngơ ngác nhìn cá sấu hung, chậm rãi mở to cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, ánh mặt trời vắt dáng lấp lánh. Mắt thấy hai hàm răng sắc nhọn sát lại càng gần, không có sâu răng cũng chẳng hôi miệng, chỉ có kinh khủng. Mày dám cắn cô ấy? Tôi đem mày bóp thành da cá sấu. Thanh âm lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô truyền tới, triền lệnh nham thầm không biết quỷ không hay xuất hiện. Hai cánh tay cường tráng không biết khi nào đã ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đôi người âm trầm, trừng mắt cá sấu, ánh mắt phát ra ý cảnh cáo mãnh liệt. Cá sấu nghe như hiểu được tiếng người, nhìn thấy chủ nhân, thoáng chột dạ, vội khép lại miệng giận, không dám có hành động gì khác, chỉ sợ thật sự bị lộ ra, còn lấy lòng phe phẩy cái đuôi ở dưới nước. Trở về, nhận được mệnh lệnh, cá sấu lập tức ngoan ngoãn chìm vào trong nước, lắc lư cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Tiên lệnh nham cúi đầu, ánh mắt vốn âm trầm khi nhìn đến vật nhỏ trong lòng, đột nhiên biến mất không còn dù chỉ một chút. Sao lại không ở trong phòng chờ anh? Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập quyến luyến cưng chiều. Quan Hư Nghiên không dám lên tiếng, sợ chính giọng nói run rẩy vì lo lắng của mình tiết lộ mọi cảm xúc. Cô thầm mắng chính mình vô dụng, lại bị đẩy đến hai chân nhũn ra, ngay cả khí lực đều không có, chỉ có thể đáng thương dựa vào khỉu tay của hắn. Tuy rằng cô giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn là không thể gạt được ánh mắt lợi hại của Trần Lệnh Nam. Vật nhỏ đáng thương, cô chắc đã rất hoảng sợ. Nhìn thấy cô mỏng manh như thế, ánh mắt trong ngàn năm của hắn bất ngờ hiện ra một tia ôn nhu. Trần Lệnh Nam một tay đặt cô lên lưng, ôm thật chặt, một tay duỗi ra nhặt lên đôi giày nhỏ bé, ý định đem cô trở về phòng. "Chính tôi tự đi được." Cô kháng nghị nói. Hắn ôm như thế này, không bị người ta cười đến mất mặt sao? Anh muốn ôm em." Hắn nói nhỏ, khóe miệng giơ lên, nhợt nhạt ý cười. "Chẳng biết anh muốn ôm như thế này bao nhiêu người rồi. Em chính là người đầu tiên của anh." Cô vẻ mặt ngơ ngẩn, đột nhiên cảm động không biết làm sao. Không biết đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt với cô, cô có thể đọc lâu lâu thư được tặng cũng có thể làm sách, nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên khiến tim cô đập nhanh như vậy. Có lẽ cô hiểu được, hắn không phải nói ngọt thì chính là nói sự thật thôi. Từ miệng hắn nói ra câu đó, cô thấy được sự chân thật cùng ấm áp. Tâm lạnh bấy lâu, cơ hồ bị hòa tan. Cô không giãy giụa nữa, an phận dựa vào lưng hắn, dù sao cũng rất thoải mái, tầm nhìn cũng rất cao, lại ra còn có thể một bên chỉ huy, một bên ngắm phong cảnh. Triệu Lệnh Nghiêm quyết định cho cô vợ nhỏ này nhìn xem mòn cảnh xung quanh. Để cho vật nhỏ kiềm chế không được lại chạy loạn, hơn nữa thừa dịp cơ hội này, hắn và cô có thể ở chung một chỗ. Hắn phát hiện, cô cũng không có lạnh lùng im lặng như đã tưởng thấy, ngược lại mới đúng, cũng không phải giống như trong mấn tưởng lúc nào cũng nhu nhược yếu đuối, mà là vô cùng mạnh mẽ. Phụ nữ trong nhu có cương, hắn thích. Quan Ngư Nghiên không chú ý đến Triển Lệnh Nghiêm, luôn luôn quan sát chính mình, một mực mở to đôi mắt xinh đẹp Tám giác quan quan sát cảnh trí xung quanh, không thể tưởng tượng được một kiến trúc bề ngoài phong cách cổ xưa, bên trong bài trí lãng mạn như vậy, bên trong hậu viện mỹ lệ như vậy, lại nuôi một con thú bỏ xác như thế, rất kỳ quái. "Tại sao lại có cá sống?" cô hỏi. "Năm năm trước, ở dòng sông gần đây bắt được, tha nó dự gây hại đến mọi người, liền mang về đây nuôi." Con cá sấu hình như rất nghe lời của anh. Cá sấu kia vừa mới vươn nhanh múa vuốt, còn định cắn cô, nhưng vừa nhìn thấy, hắn liền ngoan ngoãn giống như tiểu bạch thỏ, hơn nữa nghe mệnh lệnh của hắn, liền thực sự lui về. Andy có thể cảm nhận được bạn bè cùng nguyên lạ. "Andy? À, nó còn có tên à?" Nó còn rất gần gu ấy, giờ bụng nó nó sẽ cười khanh khách không ngừng. "Thư khai giả đấy." Cô vẻ mặt hoài nghi, trừng mắt nhìn hắn. "Trên lĩnh nhaam Hạ Mi, em có thể thử xem." "Tôi mới không cần đâu." Hắn nở nụ cười, thường ôn nhu mà cười, khiến cô nhìn xem đến mê mẩn, phát hiện cô thực sự rất thích nhìn hắn cười. Nhưng là hắn chắc thấy cô giống như người đàn bà tranh chua đi. Ở trước mặt hắn, cô không có lần nào thể hiện hình tượng ôn nhu, không phải tức giận mắng chửi ầm lên, cũng chính là làm cho hắn thấy tư thế khủng khiếp của mình khi ngủ. Mọi người ai cũng nói cô là đại mỹ nhân phong Trần Quý Vũ, tiếng nói mê người, nụ cười như bách hoa nở rộ, khiến người gặp người say, hoa gặp hoa nở, nhưng hết lần này đến lần khác gặp hắn, hình tượng cô lập nên đều vỡ tan tành hoàn toàn, trở nên không giống chính mình. Cô bất tri bất giác để ý đến suy nghĩ của hắn. Không được, cô phải nghĩ biện pháp lấy lại chút mặt mũi, cho hắn thấy kỳ thật cô rất có khí chất. Cô vợ nhỏ đột nhiên trầm mặt, khiến hắn thật chú ý, như thế nào vật nhỏ đột nhiên an tĩnh như thế? Em không thoải mái chỗ nào sao? Không có. Cô đáp nhẹ Cô hiện tại mất đi vẻ đánh đá Thay vào đó là vẻ đẹp sầu bi Em có tâm sự Mới không có Cô không chịu thừa nhận Nhưng gương mặt vẫn nộn, hơi hơi nghiêng Vừa cao quý, lại trong sáng như nắng sớm Giọng điệu nũ nỉu Bộ dáng ủi khuất rất đáng thương Ách, hắn đã hiểu Nghĩ muốn gì thì em cứ nói Chuyện lệnh nham tâm lý mở miệng Ai muốn gì chứ Cô lần thứ hai lớn tiếng hét Khuôn mặt tức giận vặn vẹo Nhưng vẫn mỹ lệ khó đường cô muốn hắn nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô, hắn lại hỏi cô muốn gì, không tức chết mới là lạ lạ. Triển Lệ Nham không hiểu vì sao, không tỏ cô vì cái gì mà kích động như vậy. Được được, không muốn gì thôi. Anh đáng giận, Vương Bất Đản, tôi không nói chuyện với anh nữa. Từ khi quen hắn đến nay, cô luôn dễ dàng tức giận. Ai cũng biết cô luôn luôn tỏ vẻ thân thiện, tiếng nói như tiếng trời, mới sẽ không giống đến tận trời như vậy. Đường hỗn độn lại té xuống. Nghĩ dù không bằng bị anh trọng tức chết. Lòng của phụ nữ thật như mở kim đáy biển, muốn mò cũng mò không ra, bất quá cũng không sao, hắn giải thích làm cô cảm động, tuyền không làm cho cô chuyển mất. Anh còn nuôi một con báo đen, mang em đi xem. Cái gì? Tôi không muốn đi. Cô lần thứ hai sợ tới mức mặt trắng bệch. Bằng không nhìn Thác Cà Hoa, anh anh anh có nuôi Thác Cà Hoa? Muốn nhìn chăn phòng lô cũng được. Ông trời, người này thật đáng sợ. Chính tra tôi một chút. Sau khi phát tình sự kiện cá giống, trên lĩnh nha hôm nay cả ngày đều ở cùng cô, miễn cho cô vợ này chạy loạn, xảy ra chuyện gì nữa. Thửa dịp buổi trưa dùng cơm, hắn giới thiệu cô đến tất cả mọi người trong tỉnh Từ Đường. Sáu điều đệ của hắn cô đã từng gặp qua, rất ấn tượng, hai mươi mấy người khác được giới thiệu qua cô liền quên hết, chỉ có ba cô gái chặn đường cô lúc nãy, tương đối có ấn tượng nhất võ quán lúc này của chồng cô, tính ra cũng không ít người, phân chia đến 6 khu vực, lần lượt được 6 đồ đệ quán quản lý. Khu vực trung tâm lấy tên là Thiên, thường luyện judo, quyền cước và bắn tên, còn có cái gì mà sân gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không nhớ hết được nhiều như vậy. Võ quán tiền vào cũng nhiều mà đầu ra cũng không ít. Nhiều người đến đây học võ đều nộp phí giá cao, nhưng mỗi tháng đều phát lương để sử dụng rất nhiều. Nghe nói những người này có người tự nguyện đi theo Triển Lệnh Nam, một bộ phận đã hắn đích thân lưu lại. Triển Lệnh Nam luôn xem mọi người như người thân trong nhà, nên mỗi người ở đây rất kính trọng hắn, đều gọi hắn một tiếng Triển đại ca. Chưa kể ba cô gái kia đi theo Triển Lệnh Nam đều là tự nguyện nha. Một cô gái tình nguyện đi theo đàn ông là vì cái gì? Chừa bỏ có lòng riêng cũng không còn lý do nào khác. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng thấy không thoải mái, khẩu vị cũng mất sạch. Sao lại không ăn? Hắn cuối đầu hỏi, phát hiện trong bát của cô cơm vẫn còn nguyên. "Tuần nào rồi? Đồ ăn còn chưa động? Không hợp khẩu vị sao? Tôi không quen ăn cơm cùng nhiều người như vậy." Triển Lệnh Nghiêm ngồi thẳng lên, giọng nói nhỏ nhẹ, có nuông chiều cùng uy nghiêm. "Anh biết em vừa đến đây, không thích ứng nhiều với nơi này, nhưng anh hy vọng em có thể thích nghi nó. Như vậy không chỉ đối với anh, đối với em cũng rất tốt. Có thể thích ứng hay không, đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm." Hơn nữa, chính anh bước tới đến đây. Triển lệnh nham biến sắc, cắn răng nghiêm khắc nói, "Đừng truy hứng, anh chiều em, không có nghĩa em có thể cố tình gây sự." Nhìn người kia cố nén giận, cô nhếch miệng nhỏ nhắn lên nói, "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"